Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập số 207 nhưng mình có thông báo trên Facebook là hôm nay mình về muộn Thì Cũng không biết là cái địch có thể đọc được hay không Vậy tại mình về rồi thì Mình sẽ đọc một tập Nhất niệm Vĩnh Hằng Và có thể là sau tập này mình sẽ đọc Một tập ngắn của Hắc Tây nữa Bởi vì anh em mắc Tây Du cũng Chờ đợi rất nhiều Nhưng mà anh em Hắc Tây cũng rất là thông cảm cho mình Bởi vì thế này um Cái bộ HTJU như mình đã nói đó là phải thuê dịch Và, và không phải lúc nào mình cũng có sẵn để mình đọc Nhất niệm Vĩnh Hằng thì mình có sẵn rồi Một bạn fan gửi cho mình full một bộ luôn Thậm chí mình không cần để ý trên web là như thế nào Mà mình có full bộ đọc Nên mình có thời gian mình đọc Và cái thứ hai là bộ Nhất niệm Vĩnh Hằng này nó Nó khá là xuôi Khá là thoải mái tâm lý để đọc Diễn cảm hay là diễn tả tâm lý nhân vật nó dễ hơn là HTJU, HTJu thì rất là khó Anh em nghe thì cũng biết rồi Ở đây mình nói qua thế thôi để cho anh em hiểu Nói đây hình như là hơi nhầm Đó nhé phải nói hay tập hắc đi Ok, thôi bây giờ xin mời mọi người mọi nghe tập chuyện nhé Sĩ khí tu sĩ bà Tông trên chiến trường rất xuống vực sâu vạn trường Cùng lúc đó tu sĩ nghịch Hà Tông Sau khi xứng sở liền bộc phát tiếng hoàn hồ vô cùng to lớn Bọn họ không thể không kích động Bọn họ không phấn chấn đã lâu Nghịch Hà Tông bị đè nén quá lâu Cho nên những năm qua bị tu sĩ ba tông khỉ dễ Cho dù đệ tử ra ngoài du lịch rèn luyện thì cũng như thế. Thậm chí ma sát không ngừng. Thường xuyên có người của đối phương chủ động đi gây chuyện và chém giết bọn họ. Dù sao thế lực nghịch Hà tông không đủ. Vì đại cục cho nên không dám xung phong quá lớn. Trọng yếu nhất chính là nghịch Hà tông đang chờ cơ hội. Bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ sau khi nhẫn nhịn tới mức tận cùng. Người của Ba tông đã thực tính không đạo cực tông ngầm đồng ý, cho nên mới diệt Nghịch Hà tông. từ đó tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều có thù hận không đội trời chung với Tụ sĩ Ba Tông. Vào lúc này, lão tổ mạnh nhất đạo Hà viện cao cao tại thượng, chợt vật bỏ chạy như thế, bọn họ kích động không thể hình dung. Trọng yếu nhất chính là thân phận của Bạch Tiêu hắn là linh hồn hạch tâm của Nghịch Hà Tông. Cái tên Nghịch Hà Tông là hắn đặt, hắn là kiêu ngạo của Hà Tông, truyền thuyết hắn Là tuyệt thế thiên kiều trần chính Bạch Sư Tổ Bạch Sư Tổ Không biết là ai Là người giống lên đầu tiên Lúc này đệ tử của cả nghịch Hà Tông Đều hô to tạo thành sóng âm ngập trời Bao phủ bốn phương Tống quân huyền kích động rất mạnh Nàng nhìn thấy Bạch Tiều Thuần Nhưng có cảm giác như đang nằm mơ Khoe mắt vẫn chảy nước mắt không kìm lại được Đó chính là nước mắt hạnh phúc Thượng quan thiên hữu trầm mặt Trên gương mặt mệt mỏi Sâu trong mắt, quang mang phức tạp Trôi qua nhiều năm, hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều Còn có bác Hàn Liệt Hắn xích chặt nắm đấm Lúc nhìn đệ tử Ba Tông Trong mắt lộ ra vẻ thống hận Bên cạnh hắn có một cỗ thi thể Đó là thi thể của chó mực Khi bạch tiểu thuần chưa tới Bác Hàn Liệt gặp một lần nguy cơ Nhưng con chó này đã chống đỡ thầy hắn Cho nên đã chết chặt trong sơn môn. Trong cơ thể huyết tổ, thân thể của huyết lão tổ run dày, sắc mặt kích động. Ngày trước đó hắn còn tuyệt vọng, vẻ mặt hắn còn hoảng hốt. Trong mơ hồ nhớ tới lúc ở trung phòng, bạch tiêu hóa thân thành dạ táng. Trên đỉnh đầu huyết tổ còn có thỏ, nhìn chằm chằm bạch tiêu thuần. Nó thì thầm vài câu, nhưng không ai rõ nó nói cái gì. Còn có linh khê lão tổ, còn có Trịch Viễn Đông. Còn có con khỉ Và lúc này bọn họ đều hưng vấn Toàn tông phấn chấn Hắn chính là kỳ tích hầu từ nhẹ giọng thỉ thảo Trong mắt mang theo hàn quang thầm thúy Lúc cả nghịch hà tông đều phấn chấn Thì bạch tiểu thuần trên bầu trời Xinh ra khí thế rung trời Hắn quay đầu nhìn xung quanh Bởi vì thân thể lão tổ đạo hạ viện bị tràm Nguyên thần chật vật bỏ chạy Cho nên thiên nhân của tinh hà viện Và cực hà viện không dễ dàng tiến lên Hai thiên nhân này rung động không ngờ, bởi vì bọn họ hiểu rõ cảnh giới thiên nhân siêu việt tất cả mọi người. Bọn họ thở dốc dồn dập, trong mắt mang theo sự ái không ngờ. Bọn họ biết rõ, lão tổ Đạo Hà viện mặc dù chỉ là thiên nhân kỳ, nhưng bởi vì công pháp khác biệt, là người mạnh nhất trong ba người, hiện tại lại bị Bạch Tiểu Thuần chiếm giết thân thể trong mấy giây. Có thể tưởng tượng, nếu không phải ở trên chín giường, Bạch Tiểu Thuần không cách nào truy kích bằng không lão tổ Đạo Hà viện. trời cũng không khỏi nắng có thể giết thiên nhân năm chữ này rất nặng nề lão tổ tinh Hà viện cũng biết cực hà viện chấn động rất mạnh bọn họ biết rõ thiên nhân có được thiên ý có được linh lực dùng không hết thậm chí pháp thuật thần thông mang theo uy áp thiên địa tu sĩ dưới thiên nhân sẽ bọn họ như là thần linh càng như vậy càng khó bị chấmm giết trừ khi là cảnh dưới rất cao ra tay nếu không cùng là thiên nhân xưa kỳ Tối đa chỉ phân thắng bãi Muốn giết người là ít có khả năng Hiện tại Bọn họ không dám tin tưởng Bạch Tiểu Thuần lại có thể bộc phát chiến lược mạnh đến mức như vậy Bạch Tiểu Thuần Cuộc chiến hôm nay chúng ta bỏ qua Như thế nào Chúng ta ra tay cũng bởi vì nghịch Hà Tông Không có thiên nhân Trước mắt đã có thiên nhân rồi Tất cả đều chỉ là hiểu lầm Khi hắn bộc phát tù vi Hai thiên nhân nhìn Bạch Tiểu Thuần vẫy mắt khác trước Bọn họ đã sợ rồi Nếu có khả năng bọn họ không muốn đánh Bởi vì Bọn họ không có nắm chắc khi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần Bộ nội tâm càng kiên kỵ cực mạnh Sợ Bạch Tiểu Thuần không đồng ý Bọn họ từ góc độ Nghi Khả Tông khuyên bào Hắn dừng chiến Bạch Tiểu Thuần Người không cần nhắc vì mình Cũng phải cân nhắc vì đệ tử Nghi Khả Tông Trận chiến tranh này đã tiếp tục rất lâu Mọi người cần gì phải chấm dứt như thế chứ Đúng vậy Đệ tử Ba Tông chiếm cứ ưu thế Một khi tiếp tục khai chiến Thì chỉ bất lợi cho nghịch Hà Tông mà thôi Đệ tử nghịch Hà Tông đã mỏi mệt Một khi tiếp tục khai chiến Nhất định có thương vong rất lớn Người không nên kéo dài nữa Bạch Tiểu Thuần trầm mặt Hắn lạnh lùng nhìn hai người Trong sân môn Linh Khê Lão Tổ ngần đầu lên Và hét lớn Tiểu Thuần Không đánh bọn chúng đau Thì làm sao dừng chiến Máu của nghịch Hà Tông chúng ta không thể chảy vô ích Nơi này cũng không phải là nơi bọn chúng muốn đến thì đến Muốn đi thì đi Khi linh kê lão tổ Dũng to Các đệ tử nghịch Hà tông vào lúc này đỏ mắt Bọn họ gào thiết ngập trời Lão tổ ra tay Chúng ta nguyện chiến Xâm phạm nghịch hạ tông ta Cần phải trả cái giá thật lớn bằng máu Thanh âm càng ngày càng mạnh nhiệt Lúc này nội tâm 10 vạn tu sĩ 3 tông chấn động Bọn họ căn bản là vô lực tái chiến Vào lúc này Ngịch Hà Tông hô vang Bọn họ khiếp sợ lưu về phía sau Bạch Tổ Thuần nhìn thấy như thế Sát ý trong lòng cực mạnh Hắn lập tức lao thẳng về ví hai tên thiên nhân kia Hắn cũng không muốn giết chóc Hắn hiểu Lão Tổ nói đúng Tới phạm viên nghịch Hà Tông Phải trả giá thật nhiều Chỉ một thiên nhân là không đủ Hai Lão Tổ tinh Hà Viện Cùng với cực Hà Viện trên bầu trời rung động Thần sắc đại biến Bọn họ biết rõ cuộc chiến này không thể lôi Nếu một người đánh không lại Như vậy hai bên liên tục với nhau Trong mắt hai người mang theo quyết đoán Không dám chủ quan Vừa ra tay Đúng là thần thông mạnh nhất Lúc này thiên điện nổ vang Bầu trời có thiên ý quay cuồng Thân thể lão tổ tinh hà viện Ẩn chứa sương mù kinh thiên Ẩn ẩn có vô số ngôi sao ở bên trong Hơn ớt tùy thời sẽ rơi xuống mặt đất Lão tổ cực Hà viện Như là lâm đại địch Trên người hắn sinh ra ma ý quần cuộn. sau lưng có ma ảnh cực lớn, ma ảnh này có ngàn tay. Hai người đồng thời bộc phát lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, thế tiến rất nhanh. Thiên nhân đại chiến nổ ra ngay lập tức. Lão tổ Thiên nhân và Tinh Hà viện và Cực hạ viện ra tay với công Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn có kinh nghiệm giao chiến với thiên nhân, không nói cực kỳ phong phú, nhưng cũng gặp được không ít trong màn hoạt. Cho dù ba lão tổ trong thành cự quỷ Hay là những thiên công trong thành khôi hoàng Trọng yếu nhất hắn giao thủ vài lần với Hồng Trần nữ Thậm chí trận chiến tuyệt thế kia Còn làm hắn xúc động rất lớn Từ đủ loại như vậy Bạch Tiều Thuần đối mặt với thiên nhân không cảm thấy có gì áp lực Thậm chí có thể nói trong khi giao thủ với hai người Nhưng Bạch Tiều Thuần suy nghĩ rất nhiều Những suy nghĩ này giống như là bản năng Nó có thể giúp hắn Có phán đoán trong thời gian ngắn Hắn phát hiện hai người ra tay với mình Mặc dù chính mình có thể chống cự Nhưng cũng có chút nguy hiểm Trọng yếu nhất một khi hai người có kẻ quấy nhiễu mình Sau đó giết vào trong đám đệ tử Là sẽ tổn thất thảm trọng Nếu ngay từ đầu Ba thiên nhân liên thủ Đối phương có thể lựa chọn chính thuật đa dạng linh hoạt Cho dù Bạch Tiều Thuần có tự tin Thì nơi này có nghịch Hà Tông đang chiến đấu Hắn cũng không thể rời khỏi chiến trường Bằng không đối phương có thể vừa chín vừa lôi Cho nên lúc ban đầu Hắn mới ra tay su thế lôi đình diệt một người Hiện tại còn là hai thiên nhân Bạch Tiểu Thuần vẫn lo lắng như cũ Hôm nay nghịch Hà Tông đại thắng Hơn nữa là đại thắng oanh oanh liệt tiệt Là đại thắng hoa lệ Không có gì hao tồn Từ đó mới giúp tu sĩ nghịch Hà Tông Sinh ra tin tưởng ngập trời mới có thể tạo thành rung động tâm thần với tu sĩ bà Tông Do đó uy hiếp cả nửa đời còn lại Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của hắn trong giây lát Bạch Tiểu Thuần đã có trực giác giống như là ý thức chiến đấu Hắn không do dự nửa điểm Hắn nhìn hai thiên nhân trước mặt Trong lúc ra tay, bạch tiêu thuần bộc phát bất tử cấm, sau đó tốc độ cực nhanh, vượt qua cả thuấn dì. Hắn trực tiếp kéo xa khoảng cách với lão tổ tinh hà viện, tới gần lão tổ cực hạ viện. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba trên mi tâm quán mở ra, hắn toàn lực vận chuyển tu vi, lực lượng thông tin pháp nãn bộc phát bao phủ lão tổ tinh Hà viện. Trong nhai mắt hắn nhìn mình, toàn thân lão tổ tinh hạ viện chấn động mạnh. Lực lượng điều khiển kinh thiên hình thành cân đối nào đó Liền tạo ra lực trói buộc Nó giống như một bàn tay vô hình Giam cầm thân tề lão tổ tinh Hà viện Từ đó ép hắn đứng nguyên tại chỗ Lão tổ tinh hạ viện biến sắc Hắn bị pháp ngãn của bạch tiểu thuần trói buộc Thân ảnh bạch tiểu thuần đã như tia chớp Lao thẳng về phía lão tổ cực hạ viện Rất hiển nhiên Toàn thân lão tổ tinh Hà viện Bị hắc khí bao phủ Hóa thành tinh không Trong đó ngồi sau như thiên th Loại thần thông pháp này có phạm vi bao phủ rộng lớn, mặc dù uy hiệp với Bạch tiểu Thuần không lớn, nhưng khi nào đối phương đặt mục tiêu lên người đệ tử Nguy Kha tông thì đó mới là hậu hoạn vô cùng. Về phần lão tổ Thiên Nhân Cực Khả viện, sau lưng hắn có hư ảnh ma thần chiến lực kinh người. Bạch Kiều Thuần không cần nghĩ ngợi, lập tức lựa chọn kẻ này đầu tiên. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thời gian nháy mắt, nhưng lão tổ Tinh Hà viện bị giam giữ. Bạch Kiều Thuần bộc phát góc tốc độ đáng sợ. Lúc này hắn xuất hiện trước mặt lão tổ cực hạ viện Và nâng tay phải lên Hắn đấm ra một quyền về phía lão tổ cực hạ viện Uy lực một quyền này kinh thiên động địa Lực lượng thân thể bộc phát cực kỳ đáng sợ Hình thành phong bạo đánh tới trước mặt lão tổ cực hạ viện Sắc mặt lão tổ cực hạ viện biến hóa Hắn gầm lên Sau đó bấm niệm pháp quyết Hư ảnh ma thần sau lưng hắn tiến lên một bước Và bao phủ quay người hắn Lại dung hợp với hắn thành một thể Hắn như trở thành ma thần với ma khí kinh thiên. hình thành hậu thuần ngăn cản quyền kình. Oanh một tiếng, nắm đấm của Bạch Tiêu Thuần giơ vào hậu thuần mà khí, hậu chấn động rất mạnh, bỗng nhiên nó sinh ra âm thanh kiền kết và sụp đổ. Trong nháy mắt nó sụp đổ, mặt thuần thứ hai, thứ ba biến ảo mà thành. Bạch Từ Thuần không kịp nghĩ nhiều, sau khi đánh ra một quyền, thân thể quán lùi nửa bước, hắn xông lên và hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng thiết ba chữ. Nhân sơn quyết Dầm một tiếng Lúc này đại địa xung quanh Bạch Tiểu Thuần Xuất hiện vô số hòn đá Những hòn đá này sau khi xuất hiện trực tiếp ngưng tụ quay người Bạch Tiểu Thuần Trong chấp mắt Đã trồng chất tạo thành người đá Người đá cao mấy trăm trường Nó bầu phát uy thế kinh thiên động địa Và lực lượng bảng bạc Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần Cũng được nhân sân quyết gia trì Cho nên không ngừng bầu phát Từ đó trên người hắn bạo phát ý chí bệ nghệ Hắn bước tới một bước Và nắm đấm cực lớn xuất hiện Sau đó mặt thuấn thứ hai Và thứ ba tàn vỡ Trong tiếng nổ mạnh ngập trời Sắc mặt của lão tổ cực hạ viện biến hóa dữ rồi Hắn nhanh chóng lưu về phía sau Bạch tự thuần giết tới Hắn vận dụng nhân sơn quyết Và phát động hám sơn tràng Oanh một tiếng Lão tổ cực hạ viện dung hợp với ma thần Tạo thành ma thần to lớn bị độ ngã Hắn hít thở dồn dập Xa xa lão tổ tinh hà viện giận dương ngập trời Toàn được giấy ruộng Và thân thể khôi phục năng lực hành động Vừa muốn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần Vừa muốn liên thủ với Lão Tổ Cực Hạ Viện Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang tấn công Cực Hạ Viện Quay đầu lại lần nữa thông thiền pháp nhãn trên mi tâm lại xuất hiện Ánh sáng tím bao phủ thân thể Lão Tổ Tinh Hạ Viện Oanh một tiếng Toàn thân Lão Tổ Tinh Hạ Viện dừng lại lần nữa Nội tâm của tức giận Nhưng biệt khuất Bạch Tiểu Thuần vận dụng thần thông này quá buồn nôn Nhưng đã không thể làm gì Hắn đang gào Bạch Tiểu Thuần lại tới gần Lão Tổ Cực Hạ Viện Hắn toàn được phối hợp với nhân Sơn quyết Bọc phát chiến lược mạnh nhất Trong thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần đánh mấy chục quyền Mỗi một quyền đều đánh đuôi ma thân của Lão Tổ Cực Hạ Viện Dùng phương thức này kéo dài khoảng cách Với Lão Tổ Tinh Hạ Viện Đồng thời càng bộc lộ chiến lực cường hãn của bản thân Nhìn thấy cảnh tượng xung động tâm thần trước mặt Vô số tu sĩ cảm thấy Tâm thần nổ vang Bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cường hãn, Càng nhìn thấy Bạch Tiều Thuần đại chiến thiên nhân và chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào pháp lực áp chế một người, dựa vào thân thể oanh kích một người, cảnh tượng này chính là sóng gió càn quét tâm trí vô số tù sĩ. Bọn họ nhìn thấy lão tổ tinh hà viện bị trói buộc thân thể hai lần. Đồng thời, còn có lão tổ cực hà viện bị Bạch Tiều Thuần không ngừng bức lôi. Nội tâm lão tổ cực hạ viện chấn động máy niệt. Vào lúc này, hắn bị Bạch Tiều Thuần oanh kích như quầng phong sầu vũ Khi huyết trong người không ngừng quay cuồng Khóe miệng đã có múc tươi tràn ra ngoài Lúc này mọi thứ chưa kết thúc Hắn vừa muốn phản kích Thì ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang Sau đó gạo thết kinh thiệt Trong tiếng gạo thết này Hắn đánh một quyền Một quyền này vừa thi triển xong Thân thể do nhân sân quyết hình thành Tan vỡ thành vô số đá vụn Sau khi tán loạn Lại bay về trước Bạch Tiểu Thuần Lại tạo thành nắm đấm lớn rơi xuống Theo nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần Oanh kích thân thể của ma thân lão tổ cực Hạ viện Lúc này tiếng nổ đinh tai nhức óc bao phủ chiến trường, mà thân của lão tổ cực hạ viện sụp đổ nhanh chóng, bản thể quán xuất hiện, hắn phun máu tươi, Về mặt hoảng sợ và tránh nuôi về phía sau. Bạch Đầu Thuần quay đầu lần nữa, thông thiên pháp nhãn lại chứa lên người lão tổ Tinh hạ Viện, từ đó lão tổ Tinh Hà Viện mới khôi phục khống chế thân thể, bị áp chế lần nữa. Nội tâm của hắn lo lắng cùng viết quất, hắn đã phát hiện, hiện tại không quan tâm cắn trả, hắn liều mạng phản kháng cũng đánh tan trói buộc. Thậm chí đã ý thức được liên thù nhưng không phải đối thủ của Bạch Tiểu thuuần phương pháp tốt nhất là vây ngụy cứu kiểu làm bạch tiêuu thuần phân tâm nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước trực tiếp đuổi theo lão tổ cực hạ viện bỏ chạy trong mắt sinh ra sát cờ tay phải bấm đề pháp huyết số đó về phía trước một chị này mang theo hoàn khí cực kỳ khủng bố Hànký lúc trước trạm lão tổ tinh Hà viện lại xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm hóa thành khối bằng Chính đạo kính ảnh giống như là chính thành đao sắc bén Bay thẳng về phía lão tổ cực hà viện Tinh hà lão tổ Người phế vật Lão tổ cực hà viện gào thét thật lớn Đã nói liên thủ Nhưng tinh hà lão tổ bị trói buộc mấy lần Không cách nào tới gần tiếp viện Không cách nào trợ giúp chính mình chút nào Tiểu đó hắn một mình đối mặt Bạch Tiểu Tuần Hiện tại hắn hận tinh hà lão tổ Còn hơn cả Bạch Tiểu Tuần Hắn hiểu rõ Chính mình không có thần thông bảo hộ nguyên thần như lão tổ tinh hạ viện Hắn hiểu một chút Hắn hiểu một khi bị chạm Chính mình phải chết không thể nghi ngờ Dưới áp lực sinh tử Hắn không cách nào tránh đi Trong mắt sinh ý chí điên cuồng Lúc này chính kính ảnh của Bạch Tổ Thuần lao tới Hắn không lựa chọn chém giết Mà lựa chọn tự bạo thân thể Quanh một tiếng Mình lựa chọn tự bạo Có thể khống chế thuật pháp chấn động Có thể đi triệt tiêu chính đạo hoàn ảnh của Bạch Tổ Thuần đổi giết Trong thời gian ngắn Hắn đã có quyết đoán Đổi thành người khác rất khó làm được như vậy Cũng chỉ có đạt được tới thiên nhân Sau khi trải qua quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu Do đó dưỡng thành phản ứng bản năng Trong tiếng nổ vang Lão tổ cực Hà viện tự bạo Lực lượng kinh thiên động địa bao phủ xung quanh Trong chốc đát hàn băng ngàn trượng tàn vỡ Kính ảnh chín kính ảnh đứng mũi chịu xào Trực tiếp bị phong bạo bao phủ Cùng lúc đó Nguyên thần của Lão Tổ cực Hạ Viện vào lúc này thân thể tự bạo bỏ chạy. Hắn thề đây là tốc độ nhanh nhất của đời hắn. Hắn không ngừng bỏ chạy đi thật xa. Hắn sợ, chệt đề sợ. Nội tâm càng hận Lão Tổ tinh hà Viện cực lớn. Nếu như không phải Lão Tổ tinh Hạ Viện quá mức phế vật, hai người liên thủ, trận chiến này là có thể thắng. Hiện tại Lão Tổ tinh Hà Viện lông tóc không hủ tổn hao Bản thân mình tự bạo, chứ còn nguyên thần. Nội tâm phẫn nộ và căm hận Từ đó làm nguyên thần lão tổ cực hạ viện không ngừng vạn vẹo. Nội tâm hắn là cực kỳ biệt khuất. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng Bạch Tiểu Thuần dùng pháp nhãn trói bộc mình trước. Vào lúc lão tổ cực hạ viện tự bạo thân thể chạy đi, hàn kính sụp đổ nguyên thần bỏ chạy. Lão tổ tinh hà viện không tiếc tu vi cắn trà dãy ruộng thoát khỏi pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Càng nghe được lão tổ cực hạ viện gào thiết, nội tâm hắn biệt Nhưng hiện tại nội tâm bạo phát gập trời Hắn chờ mắt nhìn bạch tiểu thuần Chỉ dùng vài giây công kích như là cuồng phong sợ vũ Như bài sơn đào hải Không ngờ thiên nhân như mình bị trói buộc tự bạo thân thể Và dùng nguyên thần bỏ chạy Nếu lần đầu cũng bỏ đi Hắn còn có chút tin tưởng Nhưng tới lần thứ hai Nghĩ tới đây thân thể lão tổ tinh hà viện không ngừng rút giày Hiện tại là thời khắc muốn chốt Hắn lại không có lựa chọn đi cứu viện lão tổ cực hà viện Mà là quay người hóa thành hào quang bỏ chạy thật xa Hắn cũng sợ Tất cả hình ảnh cuộc chiến này khắc sâu vào tâm thần hắn Càng làm cho hắn không quan tâm thanh danh bản thân Không quan tâm cách nhìn Của 10 vạn tu sĩ ba tông đang nhìn Hắn quay người bỏ chạy Nội tâm càng tự án ủi mình Bạch tiêu thuần khủng bố như thế Nếu mình không trốn thì sẽ gặp nguy hiểm Trên bầu trời chiến trường Lão tổ cực Hà viện Chỉ còn lại nguyên thần Lão tổ tinh hạ viện không chút do dự bỏ chạy Ngay sau đó Vô số tu sĩ dưới đất nhấc lên từng tiế Sôn sao là đạo Hà viện cùng với tinh Hà viện Gào thiết chính là cực hạ viện Lão tổ Tinh Hà lão tổ Người Cảnh tượng này làm cho bạch tiêu thuần giật mình Hắn cho rằng lão tổ tinh Hà viện thoát gốn Thì sẽ lao thẳng tới nơi này Do đó ngăn cản chính mình đuổi giết lão tổ cực hạ viện Hắn không ngờ đối phương Lại trực tiếp bỏ chạy Tinh hà lão thất phu Người vô sỉ Lão tổ cực hạ viện cảm thấy nguyên thần không ổn linh khí trong cơ thể sụp đổ và bạo phát rất mạnh vào lúc hai thiên nhân một đông một tây bỏ chạy với nhau sát cờ trong mắt bạch tiêu thuần rất mạnh nếu như lão tổ tinh Hà viện đánh tới hắn sẽ không có biện pháp chiếm giết nguyên thần của lão tổ cực hạ viện hiện tại đối phương đã bỏ chạy từ đó cho bạch tiêu thuần cơ hội đánh chết thiên nhân hắn không do dự cũng không quan tâm lão tổ tinh hà viện ánh mắt quán nhìn nguyên thần lão tổ cực hà viện Trong nháy mắt sát cơ bạo phát cực kỳ khủng bố Hai tay quán vung về phía trước Thủy chạch Trong tiếng nổ vang Hơi nước bạo phát bao phủ tám vương Phạm vi bao phủ to lớn Thậm chí cho dù nguyên thần lão tổ cực Hà viện Hay là thân thể lão tổ tinh Hà viện Thì đều bị đầm nước bao phủ ở bên trong Nhìn từ xa Cả thiên địa hiện tại biến thành một đầm nước Vô cùng khủng bố Càng có sương mù khuyết tán thật nhanh Ui áp kinh thiên động địa hàng lâm Uy áp này làm cho tôi tu sĩ có mặt hít khí lạnh càng làm thân thần lão tổ cực hạ viện chấn động hắn có cảm giác nguy cơ sinh tử đang hàng lâm trên người của mình không lão tổ cực hạ viện phát ra tiếng gào thất thì l thanh âm này là thanh âm cầu xin tha thứ thậm chí còn mang theo cầuẩn lão tổ tinh Hà viện xa xa nội tâm chấn động hắn cấn trót lưỡi và phun máu tươi ra ngoài tất cả mọi người cũng chấn động ánh mắt bạch từ thuầnẽ sáng Hắn nói thêm hai chữ Quốc độ ở một tiếng Âm thanh nổ mạnh vượt qua thiên lôi Khi bạch tiểu thuần thi triển thùy chạy quốc độ Dưới đầm nước bộc phát uy thế bài sơn đảo hải Như là càn khuất cả thế gian Cho dù là toàn bộ bầu trời đều bị cự trào của cự thú bao phủ Cự trào to lớn như núi Bạo phát lực lượng kinh thiên đậu địa Nó không ngừng miến ảo Giống như bầu trời bộc phát hào quang đen kịt Cho dù móng vút vươn ra khỏi đầm nước Từ từ và nhìn rất rõ ràng Những ngọn núi của bọn họ Nhìn thấy chính là móng vuốt của cự thú Đây là Đây là thủy trạch quốc độ Linh khê nhất mạch Nhất là những người ở bờ bắc nằm đó Giờ phút này cả đám mở to mắt không dám tin tưởng Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa Trong chốc lát Cự trào của cự thú hoàn toàn Cả bầu trời bị che khuất Đầu óc mọi người trống giống Lão tử cực Hà viện Và lão tổ tinh Hà viện Hoảng sợ Bỗng nhiên Thú trào khổng lồ chụp xuống Giống như là sao trên trời nện thẳng vào mặt đất Lão tổ cực hạ viện gào thét thề lương Giống như là gần gào thét cuối cùng ở Trong đời của hắn Nguyên thần hắn không thể ngăn cản thú trào tấn công Mặc dù đã nghe tránh Hay na gì thế nào thì cũng vô bổ Trong trước mắt Thú trào đã dáng lầm Tiếng kêu thảm thiết im bặt Nguyên thần lão tổ cực hạ viện chấn động Hắn không dám tin tưởng Trong thần thái đáng chát Hắn nhìn thế gian lần cuối Ngay sau đó nguyên thần quán sụp đổ Hồn phi phách tán biến mất trong thiên địa Bên lão tổ tinh Hà viện Vẫn còn thân thể Thậm chí thương thế không bao nhiêu Tăng thêm hắn ở khu vực bên dưới của thủy trạch quốc độ Hiện tại hắn toàn được thúc dục lực lượng Vô số ánh sao bên ngoài cơ thể Giúp hắn ngăn cản thú trào Rút cục thành công chống cử Và chạy đi Sắc mặt tái nhợt hắn phun máu tươi Nội tâm tràn gặp khủng bố Cũng không quay đầu lại liền bỏ chạy Hắn nhìn thấy nguyên thần lão tổ cực hạ viện diệt vong Nội tâm của chấn động rất mạnh Thậm chí còn sinh ra cảm giác may mắn Hắn chật phát hiện trước kia mình đã quá biệt khuất Lại là mấu chốt giúp mình sống sót Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn Trước khi bạch tiểu thuần lựa chọn trói buộc là mình Có thể tưởng tượng Nếu như bị trói buộc là lão tổ cực hạ viện Như vậy hiện tại kẻ tử vong là mình từ đạo hiểu không tử bẩn đạo Cực hạ lão tổ Không phải lão vù không đi cứu người mà lại địch nhân quá mạnh. Lão tổ Tinh Hà viện cảm thấy may mắn và còn giải thích trong lòng, lấy tốc độ hắn đi rất nhanh. Trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không chung ánh mắt nhìn lão tổ Tinh Hà viện đang bỏ chạy. Đối phương chạy quá nhanh, khoảng cách lại rất xa. Trọng yếu nhất hắn cường thế nghiền ép hai tên thiên nhân, lại gọn gàng đánh chết lão tổ Cực Hà viện. Bạch Tiểu Thuần nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế trận chiến này Hắn đã hào hết toàn bộ tù vị Bộc phát toàn bộ lực lượng thân thể Cho dù pháp lực hay là thân thể Thì đều đã mệt mỏi Với hắn mà nói Nghiền ép thiên nhân sơ kỳ không khó Muốn diệt sát thiên nhân Thì lại quá khó khăn Ba lần thi triển thông thiền pháp nhãn trói buộc Mỗi lần đều bị phá Thì đều làm khí huyết của bạch tiểu thuần quay cuồng Hắn cần phải thừa nhận cắn trả Trên thực tế Hắn không thể dùng lần thứ tư Một khi lão tổ tinh hạ viện chảy thuế Bạch Tiêu Thuần cũng chỉ có thể lựa chọn đi thi chiến sát thủ cuối cùng, bất diệt đế quyền. Một khi hoàn toàn triển khai, thân thể án sẽ hao tổn triệt đề không có lực tái chiến. Nếu lão tổ Đạo Hạ Viện bỏ chạy sớm nhất quay lại, là có thể chấm dứt Bạch Tiểu Thuần. Nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế trận chiến này gian nan mệt mỏi, chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết. Lúc nhìn thấy lão tổ tinh hà viện đào tổ, Bạch Tiêu Thuần chú ý tới sắc mặt tu sĩ bà tông tái nhợt. Đột nhiên hắn cảm thấy Đây là cơ hội tốt nhất tan dã tâm thần bọn họ. Vì vậy trừng mắt nhìn về hướng lão tổ tinh Hà viện. Hắn vùng tay áo, sau đó lên tiếng. Tinh hà lão tổ, bạch mỗ chỉ cấp cho người 3 giây. Nếu người có thể không chết, xem như người mạng lớn. Nếu như trốn không thoát, bạch mỗ phất tay áo cũng có thể làm người tan thành mây khói. Lão tổ tinh Hà viện xa xa nghe được câu này như chim sợ cảnh công. Đầu óc quán kêu ông ông. Lại không tiếc trả giá lớn, phun máu tươi và tiêu hao thọ nguyên, đổi lấy tăng tốc ngắn ngủi. Hắn lập tức biên mất không thêm bóng sáng. Khi ba đại thiên nhân một chết, một tàn, một chạy trốn, tất cả đều làm người bốn tông môn háo mồm. Bọn họ vẫn không dám tin, sóng gió lớn ở trong đầu chưa khôi phục lại. Hơn nữa, sau đó còn sóng lớn đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ khó có thể bình tĩnh nổi. Nhất là ba đại tông môn, bọn họ run dày tuyệt vọng. Trong đó tu sĩ đạo Hà viện run dày Nhìn về phía bạch tiều thuần Mang theo sợ hãi không cách nào hình dung nổi Lão tổ của tinh Hà viện không chết Cho nên bọn họ sống khá giả một chút Bởi vì Một âu của bạch tiểu thuần Lại làm cho lão tổ của mình không quan tâm đạo hữu Mà bỏ chạy như là chó nhà có tàng Sợ tới mức phun máu tươi bỏ chạy Trong 3 giây Làm cho nội tâm bọn họ phức tạp hóa thành tuyệt vọng Tuyệt vọng nhất Chính là cực Hà viện Lão tổ thiên nhân tử vong Đại biểu cho cực Hà Viện từ nay về sau sẽ luân lặng. Thậm chí địa vị trong Trung Du cũng bị dung chuyển. Việc này quá lớn, ảnh hưởng tới mỗi tu sĩ cực Hà Viện. Từ đó làm cho nội tâm bọn họ khiếp sợ. Nội tâm bọn họ tức giận, nhưng kỳ quái lại không hận nghịch Hà Tông. Dù sao nghịch Hà Tông vốn là phương bị xâm lấn, mà bị bạch tiều thuần cường hắn làm cho bọn họ rung động không nhỏ. Nội tâm vô cùng kính sợ, căn bản không dám đi hận. Nội tâm bọn họ hận nhất chính là tinh Hà Viện. Thảm trạng của lão tổ thê thảm trước khi chết Càng làm cho bọn họ hận tinh hà viện tức cực điểm Lúc này không phải tinh hà viện xuôi dục Cực hạ viện đã không muốn tham dự Bọn họ bị ép tham gia Lúc này cự Hà viện lưu về phía sau Đệ tử tinh Hà viện và đạo Hà viện không còn ý chí chiến đấu Nội tâm bọn họ hoàng sợ Sợ hãi vô cùng Lão tổ còn bại Thì bọn họ có thể làm gì được chứ Trốn Lúc này tù sĩ Tam tông bại như núi đồ Bỗng nhiên lưu về phía sau Cũng không ai tiếp tục chém giết Mà nghịch Hà Tông chấn động Làm cho bọn họ khó thừa nhận nổi Tống Quân Uyền mắt thấy Bạch Tiểu Thuần khi đến rất hoa lệ ra tay chém giết thiên nhân Một lần hành động định càn khôn Cảnh tượng này làm nàng hoảng hốt Vui mừng nhưng lại lo lắng Bạch Tiểu Thuần phát triển quá nhanh Từ đó nàng có ảo giác Mình cách Bạch tiêu Thuần càng xa vô cực tử dùng mắt phức tạp nhìn sang Trong đầu xuất hiện việc ở huyết khê tông Huyết mai suy yếu đứng bên cạnh hắn Nàng không hiểu nhiều về Bạch Tiểu Thuần Nhưng hiểu lầm năm đó Làm cho nàng đôi khi nhớt lại Còn cảm thấy bùi ngùi Cả huyết khế nhất mạch vô cùng chấn động rung động hơn so với bọn họ Chính là linh khế nhất mạch Những trường lão và rất nhiều đệ tử bọn họ Không xa lạ gì Bạch Tiểu Thuần Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phát triển tới mức như vậy Làm cho bọn họ vui mừng khôn siết Nhất là đệ tử nhất bạch Lý Thanh Hậu càng như thế Thượng quan thiên hữu Bác Hàn Liệt trầm mặc không nói Nội tâm phức tạp Đồng thời cũng có cảm khái vô hạn Trong sơn môn Con thỏ Hầu tử Và cường giả nghịch Hà Tông Đều phức tạp Nhưng trong lòng càng có phấn chấn Nhất là trường môn Trịnh Viễn Đông Hắn kích động khó mà kiềm trí bản thân Lúc này mọi người đang suy nghĩ Rất nhanh đã bị vô số đệ tử Nghi Khả Tông hoan hô thay thế Một trận chiến này đã làm cho nghịch Khả Tông bộc phát hoan hô kinh thiên Dưới hoan hô này Có vô số đệ tử Ngịch Hà Tông vô cùng kích động. Bà tông buồn chạy đi, trưởng lão bốn mạch Ngịch Hà Tông nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà xuống tỏ. Sát, sát. Khi những trưởng lão hô vang, tất cả đệ tử Ngịch Hà vô cùng kích động, toàn bộ phát ra tiếng gào thét và lao lên bên ngoài. Trận pháp cự nhân của Linh Khê nhất mạch ngưng tụ lần nữa. Mấy trăm cự nhân vào lúc này bước nhanh về phía trước, trong tay cầm đại kiếm hoặc là pháp bảo, bọn họ truy kích Tù sĩ bà tông. đuổi giết tu sĩ tinh hà viện. Khiên Giác Mạc Long bị trọng thương cũng đuổi theo một đường quét ngang. Máu huyết khí nhất mạch cũng như thế, được huyết khí lão tổ điều khiển, Tống Quân Uyển hưng phấn cầm huyết kiếm đi theo đám người vô cực tử đuổi giết đạo hà viện. Thiết đàn giao thiết, Mang theo vô số hùng thú, càng có thi khôi, ma đầu, còn có huyết khí, còn có huyền khê cùng với đàn khê nhất mạch đuổi giết tu sĩ cực Hạ viện. Cả Nghịch Hà Tông sau khi tuyệt vọng dưới áp lực hiện tại Khi thế đã quật cười Bạch Tâu Thuần nhìn thấy Thì nội tâm cảm khái Thực sự bởi vì áp lực quán quá lớn Hắn là mấu chốt của cả nghịch Hà Tông Cho nên không được phép ngoài ý muốn Một khi thất thủ Cục diện hôm nay Nghịch Hà Tông sẽ gặp nguy hiểm Dù sao Từ nhân số tu sĩ 3 Tông Nhiều tới vạn người Người có thể chiến đấu cùng với nghịch Hà Tông Chỉ có hơn 2 vạn người Loại tình thế này Xử lý không tốt Là nghịch Hà Tông sẽ bị diệt Bạch Tiểu Thuần bộc phát chiến được cường đại Cũng không cách nào có thể đi đối mặt với 10 vạn đại quân Cho nên mấu chốt của trận đấu Chính là thiên nhân chiến đấu Từ đó Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi mạo hiểm Tâm thần quán tiêu hao thần đấn Hiện tại thuận lợi đã được thắng lợi Thực sự là do ba lão tổ thiên nhân Tới từ tông nguồn khác nhau Bọn họ có mâu thuẫn từ trước Có cạnh tranh Thậm chí tùy thời có thể quay đầu tiêu diệt đến nhau Có quan hệ này Nếu cục diện thuận lợi thì khá tốt Một khi gặp được không thuận lợi, như vậy cục diện quá tàn khốc. Trên thực tế, nếu ba người đồng tâm hiệp lực, bọn họ liên thủ thì không nói đánh chất Bạch Tiểu Thuần. Ít ra Bạch Tiểu Thuần có thể ngăn cản, cũng mệt mỏi gặp trọng thương, từ đó diệt nghịch hạ tông. Nếu đổi thành man hoang tứ đại thiên vương và đại thiên sư, cho dù tu vi của ba vị cùng là thiên nhân giống nhau, đều là phàm phẩm thiên nhân sơ kỳ, bằng vợ ý thức và liên thủ của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần tử chiến không lùi, cũng sẽ đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại có một chết, một tàn, một trốn. Tình hình làm tu sĩ ba tông chất vật, bọn họ không có ý chí chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần ý thưa đây, liền cảm thấy may mắn, có thể nhìn thấy tông môn được cứu trợ, nội tâm quán kích động, nhưng nhớ tới gì đó. Hắn rút thiệt, làm tu sĩ ba đại tông môn tán loạn trên đè sụp đổ. Trước kia khi bỏ chạy còn có lực chống cự, hiện tại bọn họ chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Cả chiến trường lâm vào hỗn loạn Tù sĩ bà Tông rất hỗn loạn Tù sĩ nghịch Hà Tông thì kích động Lúc trước vốn yếu thế Hiện tại được trường lão Tổ hợp lại Liền mạnh hơn trước rất nhiều Bạch Tổ Thuần thi thoảng lựa chọn tu sĩ Nguyên Anh mà ra tay Thần thức bao phủ toàn trường Hắn tùy thời sẽ đi cứu Việt Càng tìm kiếm thân ảnh của Lý Thanh Hậu Cùng với hầu Tiểu Muội Hiện tại chiến trường quá lớn Hôm nay lại đang đuổi giết hỗn loạn Bạch Tổ Thuần không tìm được Nội tâm của hắn bất an Thiết đàn lao tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Nó đã thu nhỏ lại Bộ dáng kích động cọ vào người Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng cười Hắn rất cưng chiều Thiết đàn Lúc này sờ đầu nó Ánh mắt nhìn vết sẹo trên người Sâu trong mắt hắn là đầy tức giận Dám đà thương Thiết đàn Việc này vẫn chưa xong đâu Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng Hắn vút vết sẹo trên cổ của Thiết đàn Mà giật mình Thiết đàn Mấy ngày sau Người đi ra ngoài tìm những người gây ra sẹo của người đi Tìm được về sau Ta sẽ làm chủ cho người Bạch Tiểu Thuần lập tức lên tiếng Thiết đàn nghe vậy gạo thiết Nó chỉ giống vài tiếng Lại thấy Bạch tiêu Thuần để tay lên vết sẹo của mình Giống như là nghĩ đến cái gì Bỗng nhiên ánh mắt ảm đạm và bi thường Chú ý tới biểu lộ của Thiết đàn Bạch tiêu Thuần sững sờ Sau đó nội tâm chấn động Hắn quá hiểu Thiết đàn Hiểu tốc độ của Thiết đàn Dù là thiên nhân của tông môn Trung Du Muốn lưu một cách trên cổ của nó Cũng cần tiến hành một ít mai phục Và bố trí thì mới có thể Hiện tại nhìn thấy việc mặt thiết đàn lo lắng như vậy Lại bị người chém bị thương Vết thương mấy tháng trước Hoặc là lâu hơn Là chuyện gì Lại làm cho thiết đàn bỏ qua an nguy của bản thân Là chuyện gì lại làm nó cam tâm chui vào mấy Nghĩ tới đây Bạch Tử Thuần hít thở ruồn rập Đôi mắt mở to Cảm giác bất an sinh ra khắp nội tâm quán Thiết đàn Lý thúc của ta đâu Còn có hầu tiểu muội Bọn họ đâu rồi Nghe được bạch tiểu thuần nói trong lo lắng Ánh mắt thiết đàn mang theo bị ai Nó ở trước mặt bạch tiểu thuần Không có chút năng lực che giấu gì cả Có thể nói trống rỗng Căn bản là không có năng lực giấu giếm gì đó Cho nên Nó kêu ô ô với bạch tiểu thuần Âm thanh mang theo đầu thường Trái tim Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay vô hình Hắn cảm thấy thế giới trước mặt tối đen Sau đó là cả thế giới này Biến thành huyết giác Hầu tiểu muội Người không biết Lý thúc bị bắt đi Bạch Tiểu Thuần tức giận Hắn cũng không tức giận Thiết Đàn Mà là nội tâm lo lắng và điên cuồng Hắn ít sâu một hơi Thiết Đàn nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần như vậy Thì nội tâm nặng nề Nó không ngừng kêu ồ ồ Bạch Tiểu Thuần run dày Dù sao thiết đàn không phải là tu sĩ Nhưng là vương thú Nó có linh trí không kém gì tu sĩ cả Bạch Tổ Thuần có lo lắng Cho nên hắn bộc phát thần thức ra ngoài Lúc này thiên địa nổ vang Cả bầu trời đại địa đều bị thần thức quán bao phủ Hắn có thể nắm rõ mọi thứ Trong phạm vi ngàn dặm như lòng bàn tay Trịnh Viễn Đông Hoặc mấy lão tổ nghịch Hà Tông Đều biết đí thức rất trọng yếu với mình Hiện tại thần thức giò xét phạm vi ngàn dặm Bất kể là nghịch Hà Tông Hay là tu sĩ Ba Tông Cũng chấn động dữ dội Bọn họ cảm nhận thấy áp lực không cách nào hình dung nổi Cảm nhận được Bạch Tiều Thuần Hóa thành phong bạo càn khoét mọi thứ trên đường ánh đi Lúc này Thần thức của Bạch Tiều Thuần bộc phát Kinh thiên động địa Hắn nhìn thấy trong sân môn nghịch Hà Tông Con nữ tử trung niên sắc mặt tái nhật Giống như bị thương rất nặng Hiện tại đã thức tỉnh trong hồn mê Gương mặt tái nhật tiểu tùy Thân thể có khả năng là bị cơn gió thổi bay Nữ tử nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong mắt nàng mang theo kích động Kích động khó có thể hình dung Phát ra từ nội tâm của nàng Nàng không do dự hô to với Bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần Nhanh đi cứu lý thuốc của ngươi Bạch Tiểu Thuần nghe được thanh âm của nữ tử Lên hiểu đó là ai Nữ tử này Chính là trường tọa tử Đình Sơn năm xưa Chính là sư phụ của Trương Đại Bản Chính là hứa mị nương Ừa thích lý thanh học Hứa gì Thân thể bạch tiểu thuần chấn động Hắn lập tức biến mất Xuất hiện bên cạnh hứa mị nương Hắn đâng tay phải lên Sau đó rót được lượng nhu hòa vào trong người của nàng Dung nhập vào trong thân thể hứa mị nương Sắc mặt hứa mị nương hồng nhuận Phần phất Thân thế tốt hơn nhiều Nàng nói Nhanh đi đạo Hà viện Lý thúc của ngươi Nửa năm trước đã bị lão tổ đạo Hà viện bắt đi rồi Hứa mị nương nói quá nhanh Thương thế của nàng vốn rất nặng, hiện tại lại nóng lòng như thế. Vừa nói xong câu này, đã phun máu tươi. Nếu không phải tu vi Bạch Tiểu thuần dung nhập vào người, thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Những lời này như là thiên lôi nổ vang trong đầu Bạch Tiêu thuần, toàn thân Bạch Tiểu thuần run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm. Lúc này, mấy lão tổ Nghịch Hà tông và đám người Trịnh Viễn Đồng cũng cảm nhận được Bạch Tiêu thuần như là cơn bão sắp bộc phát. Bọn họ chạy tới nơi này, sau khi nghe hứa mỹ nương nói vậy, Cảm giác kích động khi cứu giúp Tông Môn Cũng đã biến mất Bọn họ không muốn giấu giếm Bạch Tiểu Thuần Nhưng bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Và đánh bại ba thiên nhân Ý chí chiến đấu của tu sĩ ba Tông sụn nổ Tu sĩ nghịch Hà Tông trùy sát Bọn họ muốn giải tỏa áp lực từ trước đến nay Hiện tại đột nhiên kinh hỷ Thế cho nên không ít người hoảng hốt Quên đi mất chuyện này Lúc này Linh Khê Lão Tổ chạy tới thật nhanh Tất cả đều tập trung chú ý vào việc Lý Thanh Hậu Lý Thanh Hậu là nguyên anh Càng kinh diễm tuyệt luân Còn chưa đáng để thiên nhân ra tay viến Trên thực tế Tất cả nguyên nhân Là vì thiết đàn Lúc này lão tổ thiên nhân của đạo Hạ Viện Đã sớm gấp nghé thiết đàn hồi lâu bởi vì thiết đàn cảnh giác cực cao Bình thường không ra khỏi tông môn Nên lão tổ đạo Hạ Viện không có cơ hội Cho nên trước khi thân thể sụp đổ Chỉ còn lại nguyên thần Lão Tổ Đạo Hạ Viện Hắn tiến hành bố trí từ nửa năm trước Đầu tiên là bắt giữ Lý Thanh Hậu Lại dùng Lý Thanh Hậu để dẫn Thiết Đàn Sở dĩ lựa chọn Lý Thanh Hậu Nói trắng ra Cũng chính là bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quan hệ với Thiết Đàn Lý Thanh Hậu là trí thân của Bạch Tiểu Thuần Việc này không phải bí mật Cho nên thông qua Lý Thanh Hậu Thực sự làm Thiết Đàn chúng kế Trên thực tế đúng là như vậy Thiết Đàn vì cứu Lý Thanh Hậu Dốc sức liều mạng lao ra ngoài Cho nên mới có vết dẹo như vậy Mà nghịch Hà Tông cũng vì việc này Và xuất động tất cả lão tổ Thậm chí là vận dụng nội tình Và huyết tổ cùng hàng lâm Cuối cùng Tàn dã cái bẫy của đạo Hà viện Thiết đàn tránh được hạo kiếp Lý Thanh Hậu thì không thể cứu về Hiện tại sinh tử không rõ Sở dĩ sinh tử không biết Là bởi vì sau khi Lý Thanh Hậu đột phá Nguyên Anh Có tu vi công pháp đặc thù Tu hành cây cỏ chi mảnh Chú ý sinh cơ quỳ nhất Cho nên hắn không có mệnh giản ở trong tông môn Cho nên không người nào biết hắn sống chết thế nào Tất cả nhân quả được Linh Khê Lão Tổ Cùng với Trịnh Viễn Đồng miêu tả thật nhanh Đầu óc của Bạch tiêu Thuần như là bị thiên lôi đánh trúng Sát cờ bộc phát dữ dội Áp lực trong lòng hắn càng ngày càng nặng Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần gào thét kinh thiên động địa Hắn muốn tiêu diệt Đạo Hảo Việt Đạo Hảo Việt Các người muốn chết Đạo Hà Lão Tổ Ta muốn giết người Bạch Tàu Thuần bộc phát sát khí kinh thiên. Cả đời này hắn rất í khi điên cuồng Càng ít nghĩ sẽ giết người. Lúc ở màn hoàng xuất hiện qua một lần. Đó là lúc đệ tử hắn bị bắt. Hiện tại đây là lần thứ hai. Hắn không thể không điên. Bởi vì đó chính là Lý Thanh Hậu. Hắn còn nhớ lúc ở trong thôn. Lúc bước vào con đường tu tiên. Là nhờ vào Lý Thúc. Lý Thúc đã dạy hắn tu luyện vỡ lòng. Lý Thúc truyền thụ thảo bộc tri pháp. Sau đó hắn ra ngoài luyện đan Ra ngoài sinh ý muốn vẫn được Lý Thúc che chở Hắn từ nhỏ không có thần nhân Cho nên hắn ẩn ẩn Đã xem Lý Thúc như là phụ thân của mình Trong nội tâm của Bạch Tiểu Thuần Trong vô trì vô giác Đã xem Lý Thúc thành thân nhân của mình Tất cả những việc này Đều làm cho Bạch Tiểu Thuần điên cuồng Hắn giống to Sau đó lướt đi như bồn lôi Phía sau hắn Thiết đàn cũng bay lên chạy theo Bạch Tiểu Thuần Đám người linh khê táo tổ Nghe Bạch Tiểu Thuần giống to Đã chấn động tâm thần Lúc này lo lắng cho hắn nên bọn họ đều Một đệ tử nghịch Hà Tông đi theo phía sau Đi tới đạo Hà Viện phòng ngừa vạn nhất Bọn họ cho rằng Đó là Tông Môn Dù cho nội tình hay là trận pháp đều vô cùng cường án Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nổi giận Dù Bạch Tiểu Thuần có tu vi kinh thiên Làm trưởng bối cũng lo lắng cho hắn Lúc này Một đệ tử nghe lệnh Mặc dù không có tốc độ như Bạch Tiểu Thuần Nhưng được Linh Khê Lão Tổ đưa cho đám đệ tử tàu phi hành Tốc độ của họ cũng đã không chậm Lúc này lên đường đi đạo Hà Viện Nhanh nhất chính là Bạch Tiểu Thuần Hắn hiện tại đang rất tức giận tu vi không ngừng phóng thích ra ngoài Lực lượng thân thể bùng nổ Hắn dùng bất tử cấm di thiên địa Dựa theo tốc độ này Chỉ cần qua nửa nét nhang Là hắn có thể độ hư không bước vào đạo Hà Viện Nhìn từ xa Đó là phong bạo quét qua bầu trời Trong gận sóng đó chính là thân ảnh Bạch Tiểu Thuần Mang theo sát gư lạnh như băng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc trống sống Thân ảnh quán không ngừng na gì Hắn không suy nghĩ nhiều Trong nội tâm quán chỉ có một suy nghĩ Lý Thúc nhất định phải sống yên ổn Bởi vì Bạch Tiểu Thuần lo lắng càng ngày càng mạnh Khẩn trương không phải sợ hãi tạo thành Mà lo được lo mất Hắn sợ nghe được tin tức mình không muốn nghe Tất cả hóa thành dày vò. tu vi Bạch Tiêu Thuần điên cuồng loạn, ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ, hắn điên cuồng sinh ra lửa giận ngập trời, từ đó biến thành phong bạo càn quét xung quanh. Tốc độ Bạch Tiêu Thuần nhanh hơn, tốc độ cực hạn của hắn vượt qua cả thiết đàn, hiện tại chỉ có một mình Bạch Tiêu Thuần đang đi trong thiên địa. Trong thiên địa, chỉ có thanh âm phong bạo như lần sấm sét, tốc độ hắn nhanh vượt qua cả tốc độ âm thanh. Rầm một tiếng, tiếng nổ càng lúc càng lớn. Trên đường hắn đi Vượt qua các gia tộc tu chân Các tiểu tông môn Từng tòa thanh chi Mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời Nội tâm của bọn họ hít khí lạnh Và không ít người kinh hồ Đó Đó là thanh âm gì Bầu trời Bầu trời vỡ ra Nhìn kìa Thực sự là có vết đứt Bầu trời bị lách ra làm hai rột Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Theo thời gian đi qua Không có lửa nét nhang Bạch Tiểu Thuần đã đi theo lửa giận ngập trời Mang theo phong bạo khủng khiếp Bay tới Sơn Môn, Đạo Hà Viện Sơn Môn, Đạo Hà Viện Do 7 ngọn núi, 7 màu sắc khác nhau tạo thành Bởi vì trận chiến nghịch Hà Tông Tù sĩ Tông Môn đột nhiên sụp đổ quá nhanh Cho nên trong Đạo Hà Viện Không ai biết tin tức Lão Tổ bị chém giết thần thể Có thể sau khi Đạo Hà Lão Tổ trốn về Tông Môn Vẫn có bộ phận người đã biết được Cũng sớm mở ra đại trận phòng ngự Các bạn mới nghe xong tập số 207 của bộ chuyện nhất điểm vĩnh hẳn Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn mọi người vào những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé